hôm sau hoàng cung truyền thánh chỉ tới quyết định n g à thành thân của ta với tam hoàng tử còn nói nghi lễ trong cung phức tạp nên muốn ta vào cung học tập từ bây giờ tới hôm thành hôn ý đồ của hoàng đế quá rõ ràng chỉ cần ông ta nhốt ta lại trong cung thì không sợ sau khi xuất trinh cha tống sẽ đến gây chuyện bởi vì một khi kinh thành có biến ta chắc chắn sẽ là kẻ hy sinh đầu tiên chính vì vậy mới gọi là con tin sau khi thái giám truyền chỉ ra về ta vào phòng cha tống tạm biệt ông ông nhìn c h ầ m c h ầ m vào thánh chỉ ánh mắt nặng trĩu ta ngồi bên giường ông khẽ nói cha chỉ cần cha vẫn còn đây hoàng đế sẽ không làm gì con đâu vì thế người nhất định phải giữ gìn sức khỏe sống lâu trăm tuổi cho tên hoàng đế đó tức chết đi cha tống thở dài nhẹ nhàng đặt đôi tay gầy gò lên đầu ta xoa xoa như thủa ta còn nhỏ phân tường của chúng ta đã trưởng thành rồi ta lẳng lặng ở bên cha tống một lúc mãi cho tới khi ông mệt lử ngủ thiếp đi ta mới ra khỏi phủ ngồi lên chiếc kiệu lắc lư màu đỏ thắm nhập cung ta không gặp hoàng đế thái giám tổng quản sắp xếp cho ta ở một nơi heo hút trong hậu cung hình như sát ngay cạnh lãnh cung đêm nào cũng nghe thấy tiếng nức nở của phụ nữ ta thấy người đó khóc rất hay hệt như đang hát vì thế đêm nào cũng ngủ n g o n lành ngày tháng trong cung lặng lẽ như tuyết nhưng cũng qua rất nhanh y như hồi ta còn canh cửa cho điện nguyệt lão có điều ta lúc đó chỉ luôn nghĩ rằng mãi mãi chả mua nổi rượu ngon than thở cái tính keo kiệt của nguyệt lão còn bây giờ lại thỉnh thoảng nhớ tới gương mặt đỏ bừng của lục hải không khi cầu hôn ta trong đêm tuyết gió ngày xuất giá sắp tới rồi bọn thị vệ tuần tra ở cửa cung của ta cũng dần nhiều hơn tối đến cũng không còn nghe thấy tiếng nức nở của bà cô bên kia nữa mà chỉ có tiếng bước chân nặng nề của bọn thị vệ đi qua đi lại khiến ta thấy áp lực hơn cả phủ đô hộ ở bắc trần thành lại một đêm tuyết rơi ta không ngủ được khoác áo đứng dậy đi tới bên cửa sổ đúng lúc đẩy cửa ra thì thấy một bóng áo đen nhanh n h ẹ đánh n h á t đám thị vệ trong ta bên ngoài ta chớp mắt bóng dáng đó quen thuộc tới mức khiến ta không dám tin này ta vừa mới mở miệng người áo đen đã quay phát lại vọt tới bên cửa vươn tay ra đứng ngoài cửa sổ bịt miệng ta lại im lặng mặt hắn che khăn đen giọng rất nhỏ nhưng dù gì cũng từng sống với nhau mười mấy năm ta còn chưa tới mức không nhận ra hắn hắn lắng ta nghe ngóng một lúc rồi sau đó kéo khăn che mặt xuống đôi mắt đen láy tiệp với ánh tuyết trắng vân tường là ta ta vỗ lên tay hắn ý bảo hắn buông ra sau đó nói ừ nhận ra mà không ngờ lục hải không lại liều lĩnh tới mức này một thủ lĩnh phản quân như hắn sao có thể lén vào thâm cung chứ ta không nhịn được vươn tay véo mạnh lên má hắn khiến mặt hắn đỏ bừng một góc hắn mếu m á u nhưng lại không gạt tay ta ra chỉ tội nghiệp nói vân tường đau lục hải không ta nhìn hắn một lát rồi nói n g ư ờ i không muốn sống nữa hả hắn cũng nhìn thẳng vào ta muốn nhưng ta cũng muốn nàng rõ ràng đó là một câu dung tục ấy vậy mà khi hắn nói ra ta lại không thấy chút dung tục nào giống như một đứa bé hăng hái thề sẽ chăm chỉ học tập ta trầm mặc lục hải không nói không phải ta mất trí cũng không phải không có ai ngăn ta hắn ngừng lại như thể đang nhớ tới chuyện gì đáng sợ cụp mắt xuống nhưng nghe nói nàng bị bắt đi không ai bắt cả ta chặn lời hắn lạnh lùng nói rõ từng tiếng ta đã để lại thư cho ngươi ta tự nguyện quay về lục hải không nhìn ta chỉ tự lẩm bẩm lính canh thành nói với ta nàng bị vác trên vai còn bị bắt đi nữa thấy hắn như thế ta lại xót xa bất nhẫn hít một hơi lạnh thật sâu ta nói lục hải không ta đã để lại thư cho ngươi ngươi biết ta tự nguyện quay về môi hắn rung bần bật như thể muốn phản bác lại ta muốn đất liếm cho ta và cho cả chính bản thân hắn nữa nhưng cuối cùng hắn vẫn im lặng cong môi nhưng trong mắt không hề có ý cười vân tường nàng được thật thà như vậy chứ ngồi về đi tự bảo vệ cho mình tốt tại sao hắn đứng bên cửa sổ cúi đầu nhìn chòng chọc xuống đất mười sáu năm quen biết năm năm cùng vào sinh r a tử vân tường ta biết n à n g chắc chắn có lý do ta phải nói với hắn thế nào đây năm đó cha tống mưu hại cả nhà lục tướng quân là để tự bảo vệ mình ta phản bội hắn để về kinh là vì cha ta vì kẻ thù giết cha hắn năm năm bên nhau ở bắc trường thành ta và hắn đều không đề cập một tiếng bởi vì đời này huyết duyên của ta và thù hận của hắn mới là khúc mắc chí mạng nhất giữa chúng ta ta cũng co n g môi cười làm ra vẻ nàng dâu nhỏ khổ vì tình lục hải không tình cảm viên dành cho ta không phải là tình yêu nam nữ lục hải không giật mình mặt dần tái xanh hắn như nghiến răng nghiến lợi nói tống vân tường chuyện đã tới nước này mà nàng vẫn không chịu mở lòng không chịu tin tưởng ta xa xa v h n g phẳng tính bước chân hối hả của đại nội cấm quân ta lại căng thẳng cắn chặt răng nhưng không g ụ c lục hải không đi lục hải không nhìn ta hồi lâu có vẻ cực kỳ thất vọng sau đó vận khí thi triển khinh công đến mất cho màn đêm u tối hắn vừa đi thì cấm vệ quân ập đến thấy bọn thị vệ nằm ngang dọc trước điện một cấm quân ra nói với ta đang đứng bên cửa sổ tên giặc ở đâu g i ặ c ta ngáp một cái không biết tại sao tất cả thị vệ đều bị g á n h ngất tàng nhướng mày ngang ngược đáp lúc nãy ngủ đánh g i ắ m ấy mà thủ lĩnh cấm quân c a o mày lĩnh cưỡng cúi người nói mạo phạm tống tiểu thư t i trước p h ụ mệnh bắt tích h khách gã nói xong câu này không thèm nhìn ta vung tay với bọn cấm quân đằng sau lục x o á t bọn chúng lập tức đá văng cửa phòng ta ra lật tung cả nơi này lên ta lạnh lùng đi bọn chúng trắng tay rời đi đóng cửa lại ta sắp xếp, xếp lại cái giường bị bới tung rồi nằm lên trong đầu lặp lại câu nói trước khi đi của lục hải không mở lòng mình tin tưởng hắn thằng nhóc điên này lớn rồi toàn nói mấy lời điên chả ai hiểu nổi ta ôm chăn đập mạnh mấy cái dáng dấp nàng dâu nhỏ khổ vì tình cuối cùng cũng xuất hiện rồi ta dường như có thể tưởng tượng ra cái mặt cười đều cáng râu ria xồm xoàm của lý tiên h vương bụng gào thét thảo nên mã đâu d ẫ m nát bản mặt đó đi ta vừa đấm chăn vừa thầm chửi đồng ông s e n đủ chưa đủ chưa đủ chưa cho dù mấy ngày sau tâm trạng của ta có phức tạp thế nào thì ngày thành thân vẫn đến cỗ kiệu màu đỏ thắm chờ ta trước cửa điện thị nữ tô vẽ lên khuôn mặt chưa từng trang điểm của ta rồi đ ự n mũ phượng và khăn t r o à n g tai ta mọc m bộ i cmi long trọng nhất đời này để gả cho một kẻ đến mặt cũng không biết lại còn nghe nói đầu óc tên đó có chút vấn đề tam hoàng tử là đứa con còn sống lớn nhất của đương kim hoàng thượng tuy bị bệnh nhưng là nghi thức hoàng gia thì vẫn phải phô trương phu quân của ta đón ta ở cửa cung gã cưỡi một con ngựa cao ta ngồi trên kiệu tám người khiêng đi lòng vòng cả nửa kinh thành bước lên đài tế trời cáo tiên địa tế tổ tông ta ngồi trong kiệu chùm chiếc khăn van đỏ não người nghe tiếng vó ngựa lục cộp ngoài kiệu bỗng có một cảm giác bế tắc kỳ lạ ngay từ khi sinh ra ta đã biết mình chắc chắn sẽ có ngày này vì vậy luôn tưởng rằng người ngoài kiệu là lục hải không nên luôn ôm tư tưởng bất mãn trong lòng thế mà giờ đây ta lại càng bất mãn hơn với hiện tại thật muốn t h ỏ chân ra ngoài ngáng thằng cha kia ngã ngựa cuối cùng ta vẫn cố kìm nén cho tới khi kiệu đỏ dừng lại màn kiệu bị vén lên sau đó một bàn tay đàn ông đưa tới phía dưới khăn đỏ của ta nhìn đôi tay trắng m ị n đó ta bỗng nhớ tới đêm ấy lục hải không chạy tới trước cửa sổ phòng ta khi gian g tay bịt miệng ta lại tay hắn lạnh cóng còn có cảm giác thô giáp thằng bé ấy sinh ra cao quý như hoàng tử nhưng lại phải chịu quá nhiều khổ sở ta kìm nến dòng cảm xúc cuộn trào trong lòng cầm lấy tay gã chiếc khăn đỏ chắn mất t ầ n mắt của ta chỉ có thể thấy khoảng một tấc đất dưới chân gã đàn ông bên cạnh nắm lấy tay ta hỏi liến thoáng Quý danh của nương tử là gì à nương tử họ tống quê nữ của tể tướng thúng gia nương tử bao nhiêu xuân xanh rồi à nương tử hơi lớn hai mươi mốt rồi nương tử muốn thành thân không à chuyện này thì đâu cần hỏi ha ha ta thấy tên này đúng là đầu óc không bình thường bậc cấp đi được mấy bước tam hoàng tử bỗng nói bậc cấp phải lên thế nào à bậc cấp lên từng bước một trên đó là đài tế trời phải nghiêm túc ta bĩu môi để mặc gã dắt ta bước c h ậ m chậm lên bước tới bậc cuối cùng hắn nắm tay ta đi lên ba bước phải làm gì bây giờ à bái thiên địa bái tổ tông bái cha mẹ ta không muốn đáp lại chỉ đi cùng hắn như một cái xác ơ sao tể tướng không ở đây à hôm qua tống tể tướng mất vì bệnh rồi lòng ta lạnh buốt chẳng thèm quan tâm gì nữa giật phăng khăn đỏ xuống cũng không quan tâm đây là lúc nào túm lấy vạt áo tam hoàng tử hét lên hỏi gã ngươi nói gì tam hoàng tử quét mắt nhìn ta nhưng ta không hề phớt lờ ánh mắt vui mừng khi thấy người gặp họa của hắn hoàng gia lục đục một tên ngốc sao có thể sống đến tận giờ nhưng chuyện này không liên quan đến ta ta tức đỏ cả mắt lườm tam hoàng tử càng t ừ n g tiếng ngươi nói gì nói gì á a tể tướng tống cần văn chết vì bệnh rồi sau này tiểu thư tướng phủ không còn chỗ dựa nữa rồi người ta nỉm nhũn buông tay ra mới đây thôi ta còn nắm tay cha tống ông còn vuốt tóc ta để yêu thương thì ra trong bể s â u cuộc đời sinh ly t ử biệt thật sự rất dễ dàng bỗng chốc ta như ngộ ra câu l ẻ nhải của nguyệt lão khi say rượu phảm nhân bất lực Thần tiên hững hờ. tất cả tiếng ồn ào hỗn loạn bên tai và cả mọi người trước mắt đều như biến mất ta lẻ loi đứng đó ngẩng đầu nhìn trời xanh nghiến răng nghiến lợi mẹ kiếp đột nhiên có người chộp lấy tay ta khóa lại sau lưng ta đau tới mức bất giác hụy người lúc này tiếng vang bên tai mới lộ rõ hơn là cấm vệ quân quát lên to gan dám hành k h c h tam hồn tử ta ngẩng đầu nhìn l ư ớ t một lượt vài tên cấm vệ quân đã đẩy tam hoàng tử ra sau tam hoàng tử vuốt cổ vẻ mặt như sợ quá mà đờ đẫn cả d a ta hẳn học nhến răng nhưng trong lòng lại hết cách nghĩ tới việc mình đường đường là tưởng vân tiên tử ấy vậy mà hôm nay lại bị vài kẻ phàm trần bắt n ạ t cảm giác này quả thực cực kỳ khó chịu nhưng ngay sau đó không biết ở đâu văng lên tiếng ầm ĩ ta còn chưa hiểu ra sao thì hai tên thị vệ đằng sau khóa tay ta đã ngã quỵ xuống ta ngây người bỗng có một bàn tay ôm chặt lấy yêu ta người đó vừa vung đao cấm vệ xung quanh đều ngã như ngả dạ ta s ừ n g sốt nhằm đúng lúc hắn thoáng ngừng lại thì đẩy mạnh hắn ra mẹ k i ế p người ngốc à đây là đôi ngươi đ ê n tới sao lục hải không bị ta đẩy ra khẽ lui về sau một bước đứng t hắn ẳ n người ngẩn lên, g đầu đỏ m t ta. ta lườm Mẹ kiếp, g ố c đọc y Hắn đ được rất nhiều câu chửi trong quân đội bắc trường thành thỉnh thoảng lại ngoan qua bãi tập cũng có thể nghe thấy tiếng quát binh lính thô lỗ của hắn nhưng trước giờ hắn đều nghe lời ta d ă m d ấ p ngay cả gân cổ cũng chưa từng hôm nay hắn đang căng thẳng dưới đài tế trời có rất nhiều người áo đen không biết chui từ đâu ra hỗn chiến với bọn cấm vệ quân dưới đó trên này cấm vệ quân vốn không nhiều vài tên bị lục hải không chém những kẻ còn lại vây kín tam hoàng tử không chịu tấn công còn ta và lục hải không lại cãi nhau ầm ĩ trên đài tế trời của thiên triều ta không cần n g h i cứu út cho ta ta càng muốn cứu lục hải không g ầ m lên đừng có tìm mấy lý do khỉ gió gì nữa tình yêu nam nữ tình cảm vợ chồng là cái thá gì ta không hiểu thì sao ta chỉ biết nếu hôm nay nàng c a m tâm tình nguyện gả cho gã thì ta lập tức quay người bỏ đi nếu sau này nàng có thể bình an vui vẻ thì ta sẽ không nói thêm một câu vô nghĩa nào nữa nhưng nàng có vui không tống vân tường nàng dám bảo đảm sau này ngày ngày nàng đều sống vui vẻ không nếu nàng có thể hắn ngừng lại một lát bỗng đưa tay chạm vào má ta bàn tay của hắn có sự trai dần không thuộc độ tuổi này đó là minh chứng cho cuộc sống khổ cực của hắn lục hải không khản giọng nếu nàng có thể mẹ kiếp nàng khóc cái gì mẹ kiếp sao ta biết mình khóc cái gì ta nghĩ hồi lâu lật quan lật lại bao nhiêu câu có giải thích có xảo quyệt có đùa bỡn và l ấ t liếm nhưng tất cả lời đó khi tới bên miệng lại hóa thành một câu hoảng hốt cha mất rồi lục hải không sững người đặt tay lên đầu ta ngượng ngùng xoa đầu ta an ủi đừng khóc hắn vừa nói xong mặt đã trầm xuống vân tường chúng ta về rồi nói kỹ ta còn đa ngơ ngác thì lục hải không đã chẳng nói chẳng rằng ôm eo ta vận khí phóng vụt xuống đài tế trời hắn đặt ngó tay vào miệng huýt lên một tiếng tức thì mấy trăm người áo đen đều rút lui khỏi cuộc hỗn chiến nhưng kỳ lạ là cấm vệ quân ngày càng nhiều lúc này ta mới thấy kỳ lạ nếu cha tống đã mất không biết hoàng đế vui s ư ớ n g bao nhiêu ta cũng không cần thành thân với tam hoàng tử nữa ông ta có thể lập tức chiếu cáo thiên hạ lệnh ta chịu tang ba năm nhưng hoàng đế lại giấu nhẹm đi và vẫn tổ chức hôn lễ này chứng tỏ ông ta chắc chắn có mục đích xem tình hình này có lẽ hoàng đế đã đoán được lục hải không sẽ tới mà lục hải không không thể không biết một khi hắn xuất hiện thì nguy hiểm thế nào ta ôm lấy cổ lục hải không nhìn gương mặt nghiêng nghiêng ngày càng kiên nghị của chàng trai này bỗng thấy không cam lòng sao đây chỉ là một kiếp tình duyên đột nhiên có gì đó ánh vào mắt ta ta nghiêng đầu qua t a m hoàng tử đang đẩy lũ cấm vệ ra đứng dậy ta nói với lục hải không ôm thế này ta n g h e t h ở mất lục hải không người c ộ n g ta đi cánh tay lục hải không vừa hơi dồn sức ta đã thấy mắt mình hoa hoa chưa kịp làm gì đã yên vị bỏ lên vai hắn ta kinh ngạc kêu lên môn võ gì thế ta ho k h ủ khụ rồi hắng giọng nói chuyển đồ thì tiện biết mấy lục hải không khẽ nói vân tường ra khỏi thành rồi nói ta gật đầu đồng ý ta thấy hơi mệt nên tự đầu lên vai hắn bỗng nhớ tới lần lục hải không chơi mệt lử ở phủ tướng ra hắn xin ta cõng hắn về nhà lúc đó ta vốn định rút hắn đâu đó không quan tâm nhưng hắn lại khóc quá đáng thương thế là t a miễn cưỡng cõng hắn về đúng vào lúc hoàng hôn buông lơi từ tướng phủ tới phủ tướng quân chỉ có mấy bước chân ấy mà hắn lại ngủ say như chết trên vai ta mà nay mặt trời trói lọi ta lại ngơ ngẩn nhìn ra bóng hoàng hôn ta nhắm mắt lại khẽ nói thì ra được người ta cõng lại thoải mái như thế thảo nào mà ngủ được người ta mỏi nhừ tay không ôm nổi cổ hắn vì chạy không ngừng mà hơi thở của lục hải không trở nên dồn dập hắn gọi vân tường ôm chặt chút ừm、um. ta đáp lại dồn hết sức ôm lấy cổ hắn còn chưa an toàn ta tuyệt đối không thể buông tay ý thức của ta mờ dần đi ta dường như thấy lý tiên h vương đang lo lắng vò t a y r ứ t tóc không giống không giống kịch bản của ta sao lại chết nhầm người thế này ta thấy mà nhếch môi phì cười ừm lý d â u xồm tiểu tường ta không dễ bắt nạt như thế đâu ông muốn lục hải không chết trước nếu ta mà uống canh mạnh bà thì chẳng phải nửa đời sau sẽ sống trong đau khổ rồi sao nhưng giờ đây hắn không chết được nữa hắn còn một con đường đời rất dài phải đi còn phải trải qua bao điều tốt đẹp hắn không phải chỉ là một sự thoáng qua của sơ không lịch kiếp mà là lục hải không một con người đang sống sờ sờ một con người toàn vẹn tiếp tục một cuộc đời dạng dỡ không biết qua bao lâu ta cảm thấy có người vỗ lên mặt ta vân tường vân tường giọng hắn đầy kìm nến khàn khàn ta mở mắt ra nhìn tuyết bay rợp trời mặt lục hải không áp lên ta tuyết phủ trắng đầu hắn như thể kiếp này đã già rồi a tuyết rơi giọng ta khản đặc nhưng lại cảm thấy tràn trề sức sống toàn thân nhẹ bẫm thậm chí còn nhẹ hơn cả khi ta còn làm ộ t á n g tường vân lục hải không ôm ta t hễ thọt nàng đừng sợ chúng ta đi tìm thầy thuốc là có thể chữa khỏi cho nàng rồi hắn nói thế ta mới chợt nhớ ra lúc trốn khỏi đài tế trời ám khí tam hoàng tử phóng tới đâm vào giữa lưng ta không cần đoán cũng biết ám khí đó có độc mà đã là độc của hoàng gia thì không thể dễ dàng chữa khỏi được giờ ta chản trề sút sống như thế e là ánh nến bùng cháy trước khi tắt lục hải không trước kia cha ta có lỗi với ngươi bây giờ để ta trả giúp ông ấy tống văn tường trước giờ nàng chưa nợ ta điều gì lục hải không như nghiến răng nói nàng trả gì chứ à vậy cũng tốt ta mỉm cười hai chúng ta sòng phẳng không ai nợ ai ta hít mắt lại dường như thấy quỷ sai bay từ phương xa đến lục hải không kiếp sau n g ư ờ i đừng gặp ta nữa ta chưa nói xong hắn đã ập tới ta hoảng hốt cảm thấy là môi ấm áp của hắn đặt l ê n b ờ m ô i lạnh c ố n g của ta vì quá gần nên ta không nhìn rõ mặt hắn chỉ thấy từng giọt nước mặn chát lăn vào miệng ta khiến miệng ta cũng chát theo bỗng chốc ta lại không muốn nghĩ xem hành vi của hắn có tính là phi lễ hay không chỉ cảm thấy ngực mình nóng tới đau nhói hắn cọ cọ môi ta nói như đang t h ề kiếp sau kiếp sau nữa ta đều muốn gặp nàng ta cười khổ đừng nói thế n g ư ờ i sẽ hối hận kiếp này thế là xong ta đổ thai sớm như thế sau khi lục hải không chết già chắc chắn không tìm thấy ta mà khi đó hắn đã là sơ không rồi sau khi hồi phục trí nhớ chắc cũng không muốn tìm ta đâu từ nay trở về đi ta và hắn tách biệt không còn gặp nhau nữa người phải sống hết đời này gắng mà sống ta cười hít mắt đi trước một bước hồn g phách rời khỏi thể xác ta lập tức bị quỷ sai t ú n g lại bọn chúng líu ra líu díu dắt ta rú suối vàng l ò n g ta bỗng dưng trào dâng một cảm xúc kỳ lạ như là không nỡ như là đau lòng ta quay đầu lại thì thấy lục hải không ôm chặt lấy thân thể lạnh l ẽ o đã ngừng thở kia quả khóc như một đứa trẻ quỷ sai đưa ta xuống địa phủ vậy là có thể né được sáu kiếp tình duyên kia rồi ta thở vào muốn ngửa mặt lên trời cười sặc sụa nhưng tiếng cười còn chưa vang ra thì đã tan biến một cách kỳ lạ q u ế miệng như vẫn còn động lại vị nước mắt của lục hải không khiến l ỏ n g ta xót xa hắn vẫn còn sống nhưng tên ngốc lục hải không ấy sẽ không bao giờ còn xuất hiện trong cuộc đời ta nữa ta quay đầu nhìn suối vàng bỗng ngẩn ngơ đi mau đi mau lề mề cái gì ngươi còn định dở cho quỷ gì nữa một tên quỷ sai nhìn ta chòng chọc cực kỳ đề phòng ta bĩu môi vội làm gì lần này ta sẽ ngoan ngoãn uống canh mạnh bà tạm thời quên đi những hồi ư ớ c đau lòng đó cũng không phải là ý tồi gã quỷ kia thấy ta nói thế thì cười lạnh lùng canh mạnh bà ngươi có muốn đầu thai cứ ngoan ngoãn chuộc tội tám mười năm rồi nói tiếp nhé ta ngạc nhiên chuộc gì cơ tên quỷ nhỏ lôi ta vào sâu trong minh phủ nhưng không đi qua cầu nại hà ta bỗng thấy căng thẳng không phải nếm ta vào vạc dầu đấy chứ trời đất chứng giám ta không hề phạm phải tội tày trời nào ở nhân gian ta đang suy nghĩ thì tên quỷ nhỏ lại nói lần trước người và sơ không tin quân đó náo loạn ầm ĩ cả địa phủ mạnh bà giận dỗi nghỉ luôn ba nghìn năm địa phủ vốn đã thiếu người cản trở bao nhiêu chuyện sơ không tin quân đó cũng xem là hiểu biết ngoan ngoãn chuộc tội năm năm dưới địa phủ người thì hay rồi phủ đ i ế t chuồn đi đầu thai h ừ mình m giới chúng ta không quan tâm tới chuyện của nhân gian nhưng nếu ngươi đã về thì lần này không yên đâu ta nuốt nước miếng ừng ực sao lại quên khuấy mất chuyện này nhỉ địa phủ thiên giới mỗi nơi một việc điện phủ chuyên để trừng phạt dù ta có duyên tình ngàn kiếp thế nào chăng nữa thì cũng phải chịu phạt xong mới được đi nhưng lần lần nán lại này nếu ta bị phạt tới lúc lục hải không quay về thì chẳng phải sẽ đầu thai cùng hắn sao mới yên tâm được một lát đã lại hoang mang tên quỷ nhỏ dẫn ta tới trước điện d i ê m vương lúc tên quỷ nhỏ nói xong thì điện diêm vương vẫn không hề có động tĩnh nào ta vừng ngẩng đầu lên thì thấy hai cái chân vắt lên bàn còn người áo đen đó nửa nằm trên chiếc ghế cực to vùi mặt vào sách ngủ say như chết tên quỷ nhỏ bên cạnh l ạ hết lên diêm vương tường vân tiên tử đã tới người đang ngồi trên ghế giật bắn mình tỉnh giấc quyển sách trên mặt rơi bột xuống đất há a a a ông ta bỏ chân xuống lau miệng rồi ngồi dậy phủi bừa cái bàn lộn xộn ánh mắt mơ màng đúng kiểu mới tỉnh ngủ a tiên tử đó ừm phạm tội gì miệng ta dần dật người này thực sự là diên vương không chắc là kẻ mạo danh thôi dáng vẻ thì giống thư sinh ẻo lả còn hành vi lại y chang ông chú thô lỗ phán quang ngồi bên trái cũng bất đắc dĩ thở dài là tường vân tiên tử náo loạn địa phủ hai mươi năm trước a diêm vương vỗ tay cái đếp mắt sáng rực là ngươi à tiểu cô nương được lắm lúc đó minh phủ rõ vui bản vương tích cực luôn ha phán quan bên cạnh h ụ một tiếng diêm vương cố nén nụ cười bên môi nghiêm túc nói hụ ừm phán quan khanh nói nên xử thế nào hai mươi năm trước sơ không thần quân đã lấy 5 năm năm t r ụ c tội tưởng vân tên tử lén đầu thai xuống nhân gian trường hợp này rất nghiêm trọng thuộc hạ cho rằng phải phạt gấp ba làm việc cho minh phủ mười lăm năm để d ă n dây trúng quỷ tư pháp địa phủ nghiêm minh tự thú khoan hồng phản kháng càng nặng xin vương gật đầu ừ cứ làm vậy đi nói xong ông ta lại ngã phịch ra ghế cái kiểu suy xét hình phạt này tùy tiện y chang lúc quyết định xem hôm nay ăn gì trứng xào rau hẹ hay là trứng t r ư n g cà chua ra khỏi điện diêm vương t ê n quỷ nhỏ dẫn ta tới bên cầu nại hà chúng quỷ vẫn xếp hàng ngay ngắn như hồi đó tên quỷ nhỏ chỉ vào cái nồi sắt to đùng cạnh cầu nại hà nói sau này n g ư ờ i sẽ ở đây nấu canh thay cho mạnh bà đừng để canh cạn đáy nấu xong mười lăm năm thì n g ư ờ i có thể đi đầu thai ta cân nhắc trong bụng cảm thấy mười lăm năm cũng không phải là một khoảng thời gian quá dài giờ không ít ra phải sống bốn mươi năm mươi năm ở nhân gian nữa vì thế ta yên tâm ngoan ngoãn cầm lấy thìa bắt đầu nấu canh minh phủ không có ngày đêm vĩnh viễn là một khoảng u tối vị trí nấu canh này của ta chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy người đi từ bên suối vàng tới người tới minh phủ muôn hình muôn vẻ nhưng trong khoảnh khắc đó đều ủ rột mới đầu thấy bọn họ ta còn có tí thương cảm nhưng lâu dần cũng chai lì dù bọn họ khóc hay cười ta chỉ có thể nói một câu lúc họ còn đang ngơ ngác xếp hàng lấy canh bất giác ta đã làm việc cho minh phủ mười hai năm chỉ ba năm nữa thôi là thoát ấy vậy mà vận mệnh lại cố tình chơi ta một vố đau dưới khung trời u ám như bình thường đầu kia suối vàng bỗng có một người không thể quen thuộc hơn ta sợ tới mức đánh rơi thìa vào trong nồi cũng không biết ta run rẩy không dám tin chỉ vào hắn lục hải không vốn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa vốn tưởng rằng chúng ta sẽ bỏ lỡ sáu kiếp tình duyên ta bóc cổ tay oán hận tính trên tính dưới không bằng tính tới ngươi đoản mệnh minh phủ cực kỳ yên tĩnh chúng quỷ nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của ta thì đều hoang mang quay sang nhìn lục hải không bên kia suối vàng cũng thoáng sững sờ ánh mắt cách xa xuyên thẳng qua rừng hoa bỉ ngạt dừng lại trên người ta một thoáng sau mắt hắn nheo lại một cách nguy hiểm d i bước về phía ta tốc độ cực nhanh khiến lòng ta bỗng nảy sinh mấy dự cảm xấu tên đó đã xuống địa phủ lấy lại tất cả ký ức hắn đã không còn là lục hải không si t ỉ n h nữa mà là một trong mười hai thần quân dưới c h ư ớ n g mão nhật tinh quân sơ không dù hắn vẫn còn nhớ những gì đời lục hải công đã trải qua nhưng đối với hắn mà nói đó chỉ là một tiết mục xen giữa dòng đời trong mắt sơ không thần quân giờ đây ta là một con biên cắn nát cả vai hắn là đổ đanh đá lăn lộn dưới đất cào cấu đấm đá cãi nhau chẳng n ề mặt mũi là sao trổi hại hắn khiến hắn phải chịu oan ức làm cu ly dưới địa phủ 5 năm năm sơ không hiện giờ e rằng ngay cả ý định băm vằm ta cũng có ấy chứ lòng ta cũng có chút mất mát nhưng nghĩ lại những việc này rõ ràng đều là hắn tới chọc ta trước ta chỉ phản kháng chút xíu để tự bảo vệ mình thôi v à lại kiếp trước ta đã vĩ đại hy sinh bản thân cứu hắn để hắn được sống vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu năm đáng nhẽ hắn phải nợ ta phải cảm ơn ta mới đúng chứ ta còn chưa xoa dịu mình xong thì không biết sơ không lấy cây roi dài màu đỏ từ đâu ra không nói gì mà hết lớn quất mạnh về phía ta ta ngây như phỗng nhìn gương mặt sống hệt lục hải không chân ta cứng đờ không thể nhúc ních h chiếc roi quất qua cổ ta cảm giác đau đớn bỏng rát gọi ta tỉnh lại ta sổ cổ đầu ngón tay dính vài vệt máu chắc bị roi quất rách ra ta đưa mắt nhìn sơ không sư không thấy thật sự đánh chúng ta thoáng chốc cũng ngây người người hắn nhíu mày trắng người bị ngu à quất chậm như thế mà cũng không biết tránh ta không kiềm chế được nhấn mày lên đã đánh ta còn dám lên mặt ai ai biết ngươi không tránh được quả thật cú đòn đó trước kia ta chắc chắn có thể tránh nhưng giờ ta không tránh nổi lục hải không ta đi lên phía trước tạm thời không quan tâm tới việc mình có đánh thắng được sơ không không túm lấy áo hắn nói đồ khốn đoàn bệnh kia phí mạng cứu ngươi sơ không thoáng sửng sốt nhướng mày cũng đốt lại bôm bốp ai cần ngươi cứu ta hắn ngừng lại một lát tình cảm kỳ lạ đó lại búng ra giữa mày hắn lại càng giận nói người còn dám nhắc tới kiếp tình duyên đó với ta ngươi dám sơ không nhảy nghẹn ngươi dám để ta hắn nghẹn mãi lâu mà vẫn không nói được ta lại nói tiếp ta đã sắp xếp xong xuôi để sau này không còn gặp ngươi nữa ai ngờ ngươi không cố gắng sống tốt cho ta mới thế mà đã chết rồi vừa dứt lời thì bỗng nhiên nhớ tới những lời lục hải không nói khi ta sắp chết ta bực mình thêm vào được lắm thảo nào lúc ta chết ngươi lại nói kiếp sau kiếp sau nữa vẫn muốn gặp lại mẹ kiếp người dám rủa ta đồ l ầ mà lang d sơ không lập tức tái xanh cũng túm lấy vạt áo ta nói ngươi cũng xuống địa phủ mười năm rồi còn không đi đầu thai rõ ràng là ngươi có âm mưu gì đó muốn quấn lấy ta tới tận kiếp sau đủ nham hiểm nham hiểm ta chỉ vào nồi canh mạnh bà bên cạnh nấu canh mạnh bà mười năm thì nham hiểm cái góc khô gì nếu không phải lần trước cái đồ khốn nạn nhà ngươi náo loạn địa phủ thì việc gì phải chịu thế này lần trước ta náo loạn địa phủ nhắc tới chuyện này sơ không dường như điên tiết mất hết lý trí giọng điệu cứ thay đổi lên i xoành xoạch ta mất 5 năm năm oan uổng làm cu ly kết quả còn nhóc nhà n g ư ờ i còn đánh lại một chiêu canh mạnh bà n g ư ờ i còn dám nhắc tới canh mạnh bà với ta bàn tay đang túm lấy áo ta của sơ không đột nhiên kết chú ta chỉ cảm thấy người mình cứng đờ không thể động đậy ta sợ hãi hét lên người muốn làm gì người muốn làm gì lục hải không kéo ta tới trước cầu nại hà tiện tay múc một bát canh lũ quỷ nhỏ xung quanh vì sợ tiên khí trên người hắn mà cúng quyết tìm chỗ trốn mười hai năm sau trước cầu nại hà lại hỗn loạn thêm lần nữa sơ không dùng một tay bóp cằm ta ép ta phải mở miệng hắn cười lạnh đổ hết canh m ệ n h bà vào miệng ta lần trước người trốn được cửa này mới có thể khiến ta thê thảm đến thế kiếp sau người cứ thử trốn xem pháp lực của hắn cao hơn ta làm phép khiến ta không thể cử động chỉ có miệng không ngừng chóp chép h ò n g nôn hết đúng canh r a còn sơ không càng cố chấp thấy ta càng nôn nhiều hắn càng đổ nhiều uống hết một bát lại lấy một bát nữa cho ta đây là bổ sung cho kiếp trước kiếp này người đừng hòng chạy thoát tiểu nhân ta vừa nôn đống canh vừa ra sức mắng giờ phút này ta thật hy vọng mình có thể luyện được một loại thần không có thể tụ sát khí trong mắt thành một lưỡi sao sắc nhọn sốc sạch xương địch ta không biết suốt cuộc mình đã uống bao nhiêu nhưng đến khi nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của phán quan từ xa vọng đến sơ không đã nhảy qua cầu nại hà chạy tới lục đạo luân hồi rồi tên tê n khốn nạn dám sao chép ý tưởng của ta hắn nhớ đó hắn có tất cả ký ức đó kiếp sau của ta không biết sẽ cảm thương biết bao mà những chuyện ấy cũng chẳng sao tin dữ thật sự chính là tiếng hét hoảng hốt của phán quan mau mau đỡ từng vân tiên tử dậy uống quá nhiều canh mạnh bà sau khi đầu thai sẽ trở nên ngốc nghếch ta nằm trên mặt đất nhếch nhác ở một cái trong bụng chỉ nghĩ tới việc gọi một cô nàng dân tộc thiểu số xinh đẹp để nàng ta thực hiện một hành động vừa xinh đẹp vừa có nội hàm mẹ nó chứ đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện bảy kiếp xui x ẻ hãy like và comment sau khi nghe xong audio nhé xin chào và hẹn gặp lại